các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiên là người mất hồn đó. Một bà khác liền đáp, chắc là chuối thương sót cho chúng hành quá, có cây gì đâu, ngày xưa chẳng phải cùng một thời hai chuối làm thuê cho bà Tấn. Có lẽ đó cũng là lý do thích hợp nhất cho nên mọi người cũng không ai còn bàn tán nhiều nữa, mà kệ cho ông mận thần thơ ngồi đó. 12 giờ trưa tiếng ve kêu mỗi lúc một dâm zan hơn. Ở bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Dưới cái giàn đám ma được căng bằng mấy tấm bạt chỉ còn lại đám người thân của người quá cố, ngồi đó chốc chốc lại đưa tay lên để lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, để mà chờ tới đúng 2 giờ chiều sẽ đưa ông ngảnh trở về để ăn nghỉ cuối cùng. Bên trong nhà bà Loan vẫn không ngừng gào khóc. Bỗng có một vật gì to lớn bay vút từ bên ngoài vào trong kèm theo đó là tiếng loạn xoạng lớn vang lên. Tiếng hét của mấy người ở trong nhà, mọi người ở bên ngoài vội vàng chạy vào xem có chuyện gì. Ông Mẫn trầm ngâm im lặng từ nãy, bây giờ cũng đứng dậy thật nhanh, bước lại phía cửa chính, lại thêm một cảnh tượng kinh dị nữa đang hiện hữu ngay trước mặt của ông. Nơi chính giữa chiếc ban thờ nhà ông Mạnh, Một con chim cú mèo to lớn đang đứng ngự chính giữa, bắt thường lớn nhất nhà ông mà dưng cặp mắt nhìn về phía quan tài. Mã Loan vì quá sức chịu đựng cho nên đã ngất lịm. Những người ở đó có lẽ vì quá sợ hãi nên chẳng một ai dám đuổi nó đi, chỉ biết đứng yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của nó. Ngoài sân nông bẩn cũng không ngoại lệ, ông cũng đang ở trong tình trạng hoảng sợ đến ngây người. Còn chim lền không còn nhìn vào quan tài nữa, nó nghiêng ngó một lượt rồi nhìn mọi người xung quanh, rồi lại đột ngột dừng lại khi nhìn vào ông Mẫn. Nhanh như cắt nó vỗ cánh lao thẳng vào mặt của ông Mẫn, khiến cho ông Mẫn kinh hãi ngã vật ra sân. Còn chim lền cũng hề bay đi mà nó đậu ngay trên cành cây xoan trước nhà, kêu lên mấy tiếng rồi cứ như vậy đậu nguyên một chỗ mà nhìn xuống dưới. Ông bần sau khi được dân làng đỡ dậy, thì đôi chân bước cũng chẳng còn vững, nhưng ông vẫn cố gắng nhắm thẳng ra bên ngoài cổng mà ông hành để mong thoát khỏi. Nhưng ông vẫn cố gắng nhắm thẳng ra bên ngoài cổng nhà ông hành để mong thoát khỏi cái nơi đầy dẫy ma quỷ này. Vừa ra khỏi cổng ông liền giật mình bởi một người mặc bộ đồ màu nâu gỗ xuất hiện ngay phía trước mặt của mình. Ngẩng đầu nhìn lên đông nhận ra Đó chính là nhà sư mà ông đã bảo vợ mình đi tìm về để nom cho thằng Minh. Ông lên tiếng chào sư thầy bằng cái giọng còn sợ hãi, sợ cật cật chào thầy, thằng Minh nhà con. Chừng chờ cho ông mở nói hết câu, nhà sư liền ôn tồn nói, không có sao đâu, nó chẳng qua là bị hoàng sợ quá mức, cộng thêm bị oán khí nó ám vào người, làm cho mệt mỏi cho nên thành ra như vậy. Cứ để nó nghỉ hết hôm nay, Rồi thì nó sẽ khỏe mạnh trở lại thôi." Ông Mẩn nghe sư thầy nói như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ông chắp tay cúi đầu lễ phép. "Già con đỗi ơn sư thầy nhiều, già con xin phép về nhà xem cháu nó thế nào rồi qua điều mà bác cảnh." Sư thầy còn chưa kịp đáp thì ông Mẩn đã nhanh chóng rời đi, có vẻ như là sư thầy nhận ra điều gì đó từ phía ông Mẩn nên chỉ biết nhìn theo thở dài duyệt lắc đầu buồn bã. Và trong nhà sư thầy được mọi người ở đó kể lại tâu đuôi mọi việc. Sư thầy nghe xong thì mặt biến sắc, hướng ánh mắt của mình nhìn lên cảnh cây xoan. Còn con mèo vẫn còn ở đó, nó không còn đứng nữa mà nằm xuống, dương cặp mắt sáng quắc của mình nhìn xuống. Sư thầy đưa ngón tay ra bấm rồi lẩm nhẩm một mình. Đến khi dừng lại, sư thầy khép bịch chút dùng mình rồi tự lẩm bẩm: "Phải còn một người nữ." Một người trong nhà ông Hạnh đứng nghe sư thầy nói vậy thì sững hai hỏi lại: "Thầy thầy Bảo Gia, thầy nói là còn phải muốn người nữ là sao? Lẽ lẽ nào nhà con gặp phải trùng tang?" Hay từ trùng tang phát ra từ người kia khiến cho những người thuộc họ hàng thân thích nhà ông Hạnh một phen run rẩy. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về sư thầy chờ đợi. Sư thầy liền xua tay rồi đáp, "Không, ý tứ không phải như vậy, mọi người cứ yên tâm, nhà này không bị hoại trùng tăng đông mà lo." Người kia liền lập tức khỏi lại, "Vậy thì khi nãy sư thầy nói có một người nữa là cái gì vậy ạ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net